Khi đến đây, nỗi lo sợ vừa tan biến, lập tức ùn ùn kéo đến, khiến tôi sợ hãi không thôi. Tôi nhìn bác rồi hỏi, cậu chủ tên gì vậy hả bác? Cháu cứ vào đi rồi thắc biết, không sao đâu. Cháu... tay chạm vào nắm cửa, trong lòng tôi vừa lo vừa sợ, nếu thực sự người kia là Hiếu, thì tôi chết chắc. Nhưng những người này thì sao? Những người này đều không phải là người của gia đình Hiếu. Nhắm mắt, đánh vào một lần tôi đưa tay vặn chốt cửa đi vào tôi như chết sững khi nhìn thấy ai đó là cậu ấy ư phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ ngoài hiếu ra thì còn có lượng cơ mà người bố mà cậu mới nhận cũng giàu có thậm chí còn có phần mạnh hơn cả nhà họ Dương sao nào Đạc nhiên lắm phải không tôi im lặng không đáp không ngờ tôi cũng có ngày giàu có đúng không Tôi cũng không ngờ đấy Nhìn xem Mọi thứ bày trí trong đây Đều đắt tiền đấy Không nói được gì có phải không Cũng đúng thôi Cô bỏ rơi tôi trong hôn lễ Chạy theo người chồng giàu có Giờ thì sao <cười> Cô nhìn lại mình xem Xem bản thân cô có giống một con ở À không Một đứa ăn mày không Đáng đời Tôi vẫn im lặng không đáp Lượng cáu quát lớn Nói đi Sao cô không nói Xin lỗi! Ngoài xin lỗi ra, thật sự tôi không biết bản thân phải nói gì, làm gì để bù đắp những tổn thương mà lượng phải gánh chịu. Xin lỗi! Sau bao nhiêu chuyện, cô chỉ nói được hai từ này thôi sao? Cô đi đi! Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô. Sau này có gặp mặt, cũng hãy coi nhau như người lạ mà nhẹ nhàng lướt qua. Gặp nhau chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. À không... Người như cô thì làm gì mà biết đau khổ cơ chứ Tôi lại tự đánh giá cao quá bản thân của mình rồi Đi đi Ngượng xoay người quay lưng về phía tôi Bóng lưng cao lớn mà cô độc Tôi muốn ôm lấy cậu mà an ủi Nhưng tôi làm gì có tư cách đó Tôi ôm con quỷ rụp xuống đất Dập đầu rồi lặng lẽ ôm con đi ra ngoài Sống mũi cày xẻ Tôi đưa tay sở lên má Nút mắt đã chảy dài từ bao giờ Bác Trung đứng bên ngoài thấy tôi ra thì hỏi lại Cháu ổn chứ? Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn rồi cố gắng gượng đáp Cháu... cháu không sao Bến tiếp theo thuyền mình dừng ở đâu vậy hả bác? Bến xà Bến của làng Hạ đúng không bác? Đúng rồi, bến này là chuyến hàng cuối cùng rồi Sau khi giao xong thuyền chúng ta lại chạy ngược về làng Hòa An bên cháu vừa lên đấy Dạ Chồng cháu đâu mà không đưa hai mẹ con đi? Còn con bé thế này chắc cháu vất vả lắm nhỉ? Tôi không đáp. Bác chung thấy tôi im lặng. Chắc cũng đoán được mình vừa hỏi điều không phải. Liền chuyển chủ đề. Thế cháu định đi đâu? Bác có thể bảo người dừng vào bờ cho cháu xuống. Bác cho cháu xuống làng Hạ đi ạ. Tôi tính sau khi xuống bến làng Hạ sẽ bắt tiếp thuyền đi đến một nơi nào đó thật xa. Đi đâu cũng được. Miễn sao nơi đó không ai nhận ra tôi. Không ai có thể tìm được tôi Mẹ con tôi có thể sống vui vẻ bên nhau là tốt rồi Chỉ là người tính không bằng trời tính Khi tôi đang loay hoay tìm thuyền Thì từ xa đã nhìn thấy đám người nhà hiếu Thật không ngờ họ lại có thể tìm được đến đây Xung quanh không có chiếc thuyền nào sắp chạy Hết cách tôi đành ôm con điều mạng chạy lên thuyền của lượng Trước sự ngạc nhiên của mọi người Lần này không ai can ngăn hay đuổi tôi xuống cả Thuyền từ từ rời bến, bỏ lại phía sau tiếng hò hét, quát tháo của đám người làm. Chẳng rõ lúc đó bản thân nghĩ gì, tôi chỉ nhớ sau khi lên thuyền, tôi ôm con đi một mạch đến phòng lượng. Cửa bật mở, người trong phòng ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt chợt tối lại, lượng gần giọng Còn chưa đi, có muốn gì? Gom gom chút liềm sỉ và dũng khí còn lại, tôi quỷ xuống, ánh mắt tha thiết nhìn lượng van xin. Cậu có thể cho tôi ở lại được không? Ở lại? Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Cô nghĩ tôi là ai? Là thằng ngu chắc? Là thằng điên? Hay kẻ thần kinh? Mà cô thích đến thì đến, thích đi thì đi. Cô nghĩ mình quan trọng với tôi đến thế sao? Xin cậu hãy giúp tôi, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Nếu cậu không giúp, chắc chắn tôi sẽ bị bọn họ bắt lại mất. Tôi, tôi sẽ chết mất. Liên quan gì đến tôi... Đây không phải là cuộc sống mà cô chọn hay sao? Tự làm, tự chịu đi. Tôi xin cậu mà. Ngoài cậu ra, không ai có thể giúp mình với con cả. Út! Lượng gần giọng nói. cút càng xa càng tốt. Trước khi tôi đổi đem cô giao lại cho họ, màu biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy con, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi sợ, sợ bản thân nếu tiếp tục ở lại, sẽ khiến lượng tức giận mà giao tôi cho nhà Hiếu. Kết cục ra sao, tôi không dám nghĩ đến. Thuyền từ từ cập bến Từ trên thuyền tôi có thể nhìn thấy có ba bốn người làm nhà họ Trần đang tìm kiếm xung quanh. Người trên thuyền dần xuống hết. Tôi ôm con ngồi co rúm lại một góc. Người run lên từng hồi. Đột nhiên từ phía sau, ai đó khẽ chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình hoảng hốt quay lại. Em gái, em không xuống à? Ờ, oh, có... em xuống ngay đây tôi vừa nói vừa đưa tay khu khu túi đồ có cần anh xách giúp không em xách được ờ, không cần phiền anh đâu không sao để anh cầm cho có anh ở đây mà để em vừa ôm con vừa xách đồ để người khác nhìn thấy anh mất mặt lắm thế là chẳng đợi tôi đồng ý anh chàng kia liền cầm túi đồ của tôi phang phang đi xuống hết cách tôi đành phải run run đi theo anh ta mỗi bước chân chậm chạp là mỗi bước đưa sinh mạng tôi đến gần hơn với riêng vương. Chết chắc rồi, lần này tôi chết chắc rồi. Phù bòn của mẹ, mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều. Xin lỗi vì sinh con ra mà chẳng thể bảo vệ con, chẳng thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác. Bòn của mẹ, mẹ yêu con. Cháu gái, khoan đã, tiếng bác chung gọi. Tôi giật thoát quay lại nhìn. Tiến, cậu cứ xuống trước đi. Dạ. cháu đi theo bác dạ tôi nhận túi đổ từ tay anh Tiến rồi im lặng đi theo bác lần thứ ba trong ngày đứng trước cánh cửa gỗ lòng tôi không khỏi lo lắng bất an tôi khẽ hỏi bác bác ơi bác có biết cậu chủ gọi cháu vào có việc gì không ạ bác cũng không rõ chỉ thấy cậu vào gọi cháu vào thôi cháu không phải sợ cậu chủ là người tốt bụng không làm khó cháu đâu thôi cháu vào đi dạ mở cửa phòng bước vào khác với hai lần trước lần này Lượng không còn đứng hay uống trà cậu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên bàn làm việc cả người toát lên sự nghiêm túc tôi rụt rẻ bước vào khẽ lên tiếng cậu, cậu gọi mình ký đi Lượng chỉ tay vào tờ giấy trên bàn tôi chẳng hiểu cậu có ý gì chỉ đứng đực mặt ra ngây ngốc nhìn Lượng cậu khẽ nhíu mày lại đây ký à Ý cậu là bảo tôi ký Nhưng ký cái gì mới được chứ Tôi tiến lại gần Cầm tờ giấy trên bàn làm việc lên Hợp đồng giúp việc Hợp đồng giúp việc sao Đúng vậy Ký hay không thì tùy cô Mình có thể đọc qua được không 3 phút không ký thì cô có thể đi Bàn hợp đồng dài khoảng 1 trang Mà lượng cho tôi có 3 phút Tôi chẳng kịp đọc hết Nhưng cũng kịp nhìn thấy một điều khoản mà tôi mong ước nhất. Đó chính là Lượng sẽ đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, sẽ giúp tôi giành quyền nuôi con. Đang định đọc ngược lên phần nghĩa vụ thì Lượng nói Hết giờ, mình chưa đọc xong, cô có thể đi được rồi. Bác Trung, tiến khách. Trước thái độ lạnh lùng, dứt khoát của Lượng, tôi vội vàng đáp. Mình ký, mình ký. Bác, bác bế hộ cháu với ạ Nào, bé ngoan ra bác bế nào. Chào ôi, yêu quá cơ. Cầm cây bút trên tay, chậm chạm ký từng nét một, chẳng mấy chốc một dòng chữ hoàn chỉnh đã được ký ngay ngắn. Liền, vũ, tuyết liền. Lượng cười, nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ. Trong phút chốc tôi thấy được sự hận thù, nỗi cầm phẫn, xen lẫn sự vi ai hiện lên trong đáy mắt cậu. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Một nét bút, một chữ ký, tưởng chừng như đơn giản. đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới chẳng thế mà các cụ đã có câu bút xa thì gà chết chết được đã tốt đằng này phải sống mà chịu sự dày vò đầy đọa về thể xác lẫn tinh thần mới là điều khiến người ta sợ hãi đau đớn hơn cả cái chết vì tránh ồn ào chúng tôi ở lại thuyền mãi đến khi trời tối mới di chuyển về nhà lượng bảo vệ chúng tôi là một đám thanh niên khoảng 10, 13 người gì đó Ai nấy đều cao to vạm vỡ. Bất giác tôi lại nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước trên thuyền. Cậu nghĩ mình có thể giành được quyền nuôi con không? Lượng thẳng thừng đáp trả. Không. Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ giúp mình rồi sao? Chúng ta cũng đã ký cam kết. Cậu không được nuốt lời. Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Loại người giống cô chắc? sửa này tôi chưa bao giờ thất hứa. Cô giành không được vì cô không cùng đẳng cấp với nó, còn tôi thì khác. Tôi bây giờ có gì thua kém hắn cơ chứ Để xem trận đấu này Ai mới là người chiến thắng cuối cùng Về nhà Lượng sai người đưa tôi ra mảnh vườn Phía sau nhà Nơi này cách khá xa khu nhà chính Xung quanh toàn cây cối Chỉ có một căn nhà nho nhỏ Nằm ngay cạnh gốc xoài Người đưa tôi tới đây là bác Thủy Một người phụ nữ hiền hậu Nghe bác nói Nhà này lúc trước là của một bác trông vườn Bác vừa mới về quê Nên cho tôi ở Cháu vào đi Sau này cháu sẽ ở đây Trong nhà các dụng cụ cần thiết đều có cả Cháu xem qua Nếu cần mua gì thì bảo bác Cháu phải ở đây một mình thật sao bác Liệu có... Cháu yên tâm Chỗ này tuy xa nhà chính nhưng an toàn lắm Người ngoài không ai lọt được vào đây đâu Chỗ này còn an toàn hơn cả khu nhà chính Cháu cứ yên tâm ở lại đi Sáng mai bác sẽ sai người mang gạo đến cho cháu Thức ăn và rau bác sẽ mang đến mỗi ngày để cháu nấu. Nhà bếp ở phía sau, cháu có thể đi lại xung quanh, nhưng phải nhớ kỹ, không được phép đi lên khu nhà chính khi chưa được cậu chủ cho phép. Dạ, thiếu cái gì thì nhớ bảo bác, bác sẽ nhờ người đi mua cho. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi lên trên kia, để cậu chủ nhìn thấy thì phiền lắm. Dạ, cháu biết, không có gì nữa, cháu nghỉ ngơi đi, bác về đây. Dạ, bác Thủy đi đến cửa, trượt quay đầu lại nhìn tôi ngập ngừng như muốn hỏi gì đó có chuyện gì sao bác ờ không, không có chuyện gì đâu thôi cháu nghỉ ngơi đi nhìn thái độ ấp úng rời đi trong vội vàng của bác tôi cũng phần nào đoán ra nguyên nhân có lẽ bác đã nhận ra tôi là ai cũng không trách được chuyện của tôi ly kỳ như vậy dù có ở làng khác chắc chắn cũng đã có người từng nghe qua nhìn qua, nhận ra tôi cũng là điều hiển nhiên Tôi thở dài ôm con vào trong lòng Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ôm được con thoải mái đến như vậy Nhìn con ngủ say trong vòng tay Lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn Phút trước đều tan thành mây khói Căn nhà tôi ở cách riêng biệt với khu nhà lớn phía trên Ngoài bác Thủy hàng ngày mang đồ ăn đến cho tôi ra Thì không có ai đến nữa Ngay cả lượng cũng chưa một lần đến thăm tôi Như vậy cũng tốt, gặp nhau mà chỉ khiến nhau đau khổ thì chi bằng không gặp. Mỗi ngày cứ thế bình yên mà trôi qua. Vào một buổi sáng, trong lúc tôi đang cho cu coupon ăn, cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh. Từ ngoài cửa, cô gái thoạt nhìn tầm 20-21 tuổi gì đó, giận dữ xông vào. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái kia liền hung hãn lôi mạnh tôi ra ngoài. Hành động bất ngờ khiến tôi không kịp kháng tự, đã bị lôi ra đến cửa. Ra đến cửa? Cô gái liền xô mạnh tôi xuống đất mà chửi, cái thứ đàn bà mất nết, cái đồ lăng loàn còn quỷ cái, cút máu cút ra khỏi đây, máu cút ra khỏi đây. Anh tiến, anh mau lôi cổ mẹ con nó tống ra cổng, giao cho đám người ngoài kia. Cô chủ, Tuyết liên là do cậu chủ đưa về, trước khi đi cậu chủ cũng có dạn dò, bây giờ mà cậu chủ, cậu chủ, bây giờ trong mắt các người chỉ có cậu chủ thôi phải không? Lời tôi nói các người không nghe chứ gì Được, được lắm Cô chủ, chúng tôi không có ý đó Không có thì mau mau đuổi cô ta đi Nhà này không chứa chấp lại đàn bà hư hỏng mất nết Cô ta có gan bỏ anh tôi Có gan chịu Còn đứng được mặt ra đó à Vào thu dọn hết đồ rồi đem ra cổng đưa cho chồng cô ta Tôi thật không hiểu anh Lượng nghĩ gì Mà đưa cô ta về đây Nhục nhã một lần chưa đủ sao Bây giờ lại muốn mang tiếng là thằng khốn nạn cướp vợ Cướp con nhà người ta sao? Đúng là lũ vô học, chỉ biết cắm đầu mà làm, mà không biết nghĩ. Đám anh Tiến trần trừ tiến lên, cô ta nhìn thấy thế càng viên tiết hơn, đùng đùng đi vào trong nhà. ôm Cù Bòn đang nằm trên võng, bế sốc lên, khiến thằng bé hoảng sợ mà khóc xé lên. Sao con tôi vội chạy đến, cô ta liền quay ngót người quát. Anh Tiến, giữ cô ta lại. Người tôi bị giữ chặt, không thể làm gì khác, chỉ có thể không ngừng van xin. Cô chủ, xin cô trả đứa bé lại cho tôi. Xin cô, cô chủ. Muốn tao trả cũng được thôi. Mẹ con hai người phải lập tức thu dọn đồ đạc, rơi khỏi nơi đây. Được, tôi đồng ý. Cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Cô mau trả coupon cho tôi. Cô chủ, bác Thủy định lên tiếng nói giúp thì liền bị quát. Đủ rồi, bác mà nói giúp cô ta nữa thì bác cũng nghỉ luôn đi. Nhà này cần người giúp việc chứ không cần bố mẹ hay bảo mẫu. Chủ nói chuyện thì đừng có mà sen vào Đừng có dạy tôi phải làm gì Thu dọn xong chưa Xong rồi thưa cô Xong rồi thì biến mau Đừng mong dở trò Tôi mà phát hiện cô dở trò Đừng có trách tôi Tại sao lại ra tay với một đứa trẻ Tôi đi, tôi đi Cô, cô đừng làm hại con tôi Qua lời của mọi người tôi mới biết Cô gái được mọi người gọi là cô chủ kia làm Mai Em gái của Lường Mai lạnh lùng trao bon cho tôi Rồi quay đi Tôi ôm con chậm chạp bước theo sau vừa mới thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó ngoài cổng. Cả người tôi đã mau run lên. Hai chân mềm nhũng ra dán chặt xuống đất khiến tôi không thể cất bước. Tôi cứ đứng chôn chân ở nơi đó không dám nhúc nhích. Mai hình như cũng cảm nhận được tôi không đi tiếp. Liền quay xuống quát. còn không mau đi đi! Phía bên kia Hiếu đã nhìn thấy tôi. Anh ta toan sông lên thì lại bị tiếng mai quát phải dừng lại. Cút! Ai cho các người vào đây? Bác Huy, cho người giữ cổng. Đứa nào bước vào bác cứ đánh gãy chân cho cháu, rồi ném ra ngoài. Trước thái độ hùng dữ như bà chẳng lửa của Mai, đám người của Hiếu cũng không dám liều mạng xông vào. Lôi cổ mẹ con nó ra. Liên, đi thôi cháu. Dạ, tôi sợ bản thân nếu còn chần trừ. Không may chọc tức Mai. Cô ta mà điên lên, cho người dùng vũ lực lôi tôi đi. Chắc chắn con tôi sẽ bị thương mất. Ngoài cổng, Yếu đã chờ sẵn, chỉ cần tôi bước chân qua, đám người của hắn sẽ lập tức xông ra bắt tôi về. Lần này tôi trốn không thoát rồi. Thơm lên chán con lần cuối, cẩn thận ôm chặt con vào lòng, tôi chầm chậm bước tiếp. Dừng lại, tiếng ai đó quát lớn, mọi người đồng loạt nhìn về nơi tiếng nói phát ra. Là Lượng, không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, Lượng bước nhanh đi về phía tôi, kéo tay tôi đi tuốt vào phía trong. Yếu thấy vậy thì giận lắm, anh ta như con ngựa đứt cương, giận giữ một hai đòi xông vào. Bên trong mai cũng không kém, cô ta chu chéo lên. Anh làm cái gì thế? Mau bỏ tay cô ta ra. Anh mới là người phải hỏi, em muốn làm gì? Ai cho phép em đuổi cô ấy đi? Em không đuổi, phụ nữ lấy chồng theo chồng không phải sao? Em chỉ đưa cô ấy về đúng nơi thôi, nơi này không phải nơi cô ta có thể ở. Ngoài kia mới là chồng cô ta, là người đó chứ không phải anh đâu. Anh tỉnh lại đi Cô ý nói đúng đấy Mày mau trả lại vợ cho tao Nếu không tao sẽ kiện mày Tao sẽ cho mày ngồi tù Lượng hử lạnh giận dữ đáp Kiện Hừ, Mày không phải tốn công Tao nộp đơn kiện giúp chúng mày rồi cứ về nhà ngồi uống trà đợi Thư gọi đi Vợ ư Mày quên người vợ hợp pháp trên giấy tờ của mày là ai rồi à Nếu quên để tao nhắc cho mày nhớ nhá Người vợ hợp pháp của mày là Thư chứ không phải là Liên Để xem ai mới là người được pháp luật bảo vệ Mày thằng chó Tao phải giết mày Chúng mày xông lên Lượng cũng không chịu thua quá lớn Bác Trung đánh Ngay lập tức một đám gồm hai chục thanh niên Cao to lực lưỡng Tay cầm gậy gỗ vụt mạnh vào đám người càn quấy Riêng Hiếu kẻ cầm đầu bị đánh nhiều nhất Hai bên đánh qua đánh lại Ai nấy đều bầm dập Người đầy vết thương Tuy nhiên phía Lượng chỉ là người làm Còn Hiếu thì lại bị đánh đến đứng dậy cũng không nổi. Tất nhiên kết quả ra sao chắc ai cũng rõ. Đáng người của Hiếu rời đi trong nhục nhã. Trước khi đi còn cảnh cáo Mày nhớ mặt mà, tao đấy con khốn nạn. thằng chó kia mày cứ cẩn thận. Tao nhất định sẽ quay lại. Mày nhớ đấy. Còn không đi. Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Lượng nói Hiếu sợ quá. Vội vàng cùng đám người làm rời đi. Bác Thủy, bác đưa cô ta về phòng đi. Dạ thưa cậu. Không được, không được Em không cho phép Mai giữ lấy túi đổ trong tay bác Thủy Chúng ta lên nhà nói chuyện Hai người về trước đi Bác Trung, bác gọi bác sĩ đến khám Rồi có gì bồi bổ thêm cho các anh em giúp cháu nhé Dạ Chẳng rõ hôm đó Lượng đã nói gì với Mai Mà những ngày hôm sau Cô ta cũng không đến tìm tôi gây rối nữa Lượng sau khi về Cũng đi ngay sau đó Một buổi tối khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ Thì bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm ầm ầm. Giờ này còn ai đến tìm mình? Ai đấy? Bên ngoài không tiếng trả lời, tiếng đập cửa mỗi lúc một to dồn dập hơn. Tôi run dày cầm lấy cây trổi, nếp vào một bên cánh cửa run run hỏi. Ai đấy? Lại không có người trả lời. Lần này không phải là đẩy nữa mà là đạp. Người bên ngoài đang ra sức đạp. Ai? Ai đấy? Tôi hoảng loạn hỏi. Đáp lại tôi chỉ là tiếng đập cửa huỳnh huỳnh. Không lẽ là người xấu, nếu thật sự là người xấu thì tôi phải làm sao đây? Giữa khu vườn rộng lớn này, dù tôi có kêu khản tiếng, chắc cũng không có ai nghe thấy. Hoàng màng, hoàng sợ, sắc, tiếng gỗ gãy, cả người tôi run lên, trong đầu trở hiện lên hình ảnh hiếu, với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn tôi. Lẽ nào là hiếu? Không, sao có thể câu chứ? Tôi tự trấn an mình, rồi cánh cửa phòng cũng bật mở. Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại Cầm chắc cây trổi đánh bụt vào không trung Hình như không trúng người Mà người cũng không còn ở đây nữa Tôi nghe thấy tiếng bước chân Đang đi vào trong phòng Hẽ mắt nhìn Trong phòng quả thật không có ai Tôi ngờ ngác nhìn vào không trung Chợt giật mình nhớ ra Trong phòng còn có bon Vội vàng chạy vào Cảnh tượng trong phòng khiến tôi chết sững Lượng đang nằm trên giường của tôi Vậy ra cái kẻ dọa tôi sợ muốn đứng tim là lượng mà không phải là hiếu ư Tôi thở vào thầm nhủ Ai, Thật là may Lượng là cậu sao Là mình hết vào hồn Người kia không đáp Tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ Khe tiến lại gần giường Lúc này tôi mới để ý thì ra lượng đang ngủ Vậy những hành động điên rồ vừa rồi là sao Mộng du Đây chính là trạng thái mộng du Mà mọi người hay nói sao Thật là dọa người Dọa chết người ta mà Đầu óc tôi có chút choáng váng Cúi xuống nhìn cô Bon Cũng may cậu không thấy ngủ Tiếng động lớn vậy mà vẫn ngủ ngon như cuốn con Nhìn lại phía giường Thấy Lượng ngủ say Tôi cũng không nỡ đánh thức Đành kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu Rồi ôm con sang phòng bên cạnh ngủ Hôm sau khi tôi tỉnh dậy Lượng đã rời đi Một lúc sau thì có người đến sửa cửa Lượng không xuất hiện Những ngày sau đó tôi cũng không gặp Lượng Nhiều lúc tôi ngẩn ngơ Tôi thật sự tò mò không biết Bản hợp đồng kia có nội dung gì Cũng như lượng đưa tôi về đây để làm gì Phải chăng đúng như lượng đã nói Cậu ấy giúp tôi chỉ vì muốn trả thù Muốn được thắng hiếu Trời đã chuyển đông Mưa phùn lất vất Gió thổi từng cơn Trong cái lạnh cắt xa cắt thịt Thì còn gì sung sướng hơn là được nằm trong chăn sửa ấm Mở cửa Tiếng mai quát bên ngoài Như một phản xạ, tôi đang nằm liền bật dậy, nắp chăn cho con, khoác vối chiếc áo rồi cháy ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi mai liền chu chéo lên. Mấy giờ mà mẹ con mày còn ngủ, có biết mọi người ra xưởng làm hết rồi không? Đúng là một lũ ăn hại, ra được cái tích sự gì cả. Cô, từ nay mỗi ngày dậy từ 5 giờ, theo bác Thủy làm đồ ăn sáng cho mọi người, ăn sáng xong cho mọi người ra sưởng làm việc. Cô chủ, cậu chủ dặn... Bác đừng có một câu cậu chủ Hai câu cậu chủ nữa Trước khi đi, anh Lượng đã giao cho cháu Toàn quyền xử lý mọi việc trong nhà Bây giờ ngay tại đây cháu là người làm chủ Là người có quyền lớn nhất trong nhà này Cháu nói sao bác cứ làm vậy đi Có chuyện gì cháu sẽ tự chịu trách nhiệm Còn nữa, chị ta cũng đâu phải là cô chủ Hay phu nhân Lấy tư cách gì để ăn mà không làm Lúc trước anh Lượng kêu chị ta tới Để làm giúp việc Chứ không phải là làm khách Chưa kể đến việc nhà ta Phải bỏ ra một đống tiền để giúp chị ta Giành quyền nuôi con Cháu bắt chị ta làm việc đâu có quá đáng Tôi nói vậy, chị thấy có đúng không Đúng ạ Bác Thúy, bác hướng dẫn chị ta làm giúp cháu nhé Còn chị Có điều này tôi phải nhắc chị Làm không xong thì khỏi ăn cơm Tôi sẽ là người trực tiếp kiểm tra chị Đừng mong dở trò qua mặt tôi Vâng Dặn dò xong mai quay ngoắt người đi Đồng đành bước đi Bác Thủy đứng bên khe an ủi. Không sao đâu, công việc cũng nhẹ nhàng thôi, có gì khó khăn bác sẽ giúp cháu. Cháu cảm ơn bác ạ. Tôi nghe mọi người nói chuyện với nhau, đợt này lượng lên thành phố, ngoài bàn chuyện làm ăn ra, còn tính tới chuyện kết hôn. nghe đầu cô gái đó không những thông minh xinh đẹp, mà còn giàu có, hình như là con của cán bộ cấp cao nào đó trong quân đội. Ngày đầu lượng phải ở lại hơn tháng để ông bố vợ thử thách. Nếu vượt qua thì mới gả con gái cho Tự nhiên nghe đến Lượng lấy vợ tôi lại sợ Tôi biết mình ích kỷ Nhưng thật sự tôi không mong Lượng sẽ lấy vợ vào lúc này Tôi sợ Lượng sẽ bỏ rơi tôi Như cái cách mà tôi bỏ rơi cậu ấy Sợ rằng người vợ mà cậu ấy lấy Sẽ không sẵn lòng mà giúp tôi Tôi sợ cậu sẽ quay lưng lại với tôi Điểm tựa duy nhất Thứ duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào Chính là cậu Nếu thực sự Lượng cũng từ bỏ tôi Chắc chắn con đường duy nhất tôi có thể đi chính là đường chết. Những ngày sau đó, tôi đều đi theo bác Thủy để làm việc. Vừa phải trông con, vừa phải làm việc. Cách duy nhất để chu toàn mọi việc chính là điệu con trên lưng, vừa chăm con vừa làm. Cũng may là cu bòn ngoan lắm, thằng bé hầu như toàn ngủ thôi. Chắc cô cậu biết mẹ làm việc vất vả, nên thương mẹ mà không quấy khóc như những đứa trẻ khác. Những lúc cô cậu thức, mẹ chỉ cần vừa hát vừa làm, Thỉnh thoảng chọc chọc cu cậu một chút, là thằng bé liền cười khúc thích. Nghe tiếng con cười, bao nhiêu vất vả mệt mỏi liền lập tức tan biến. Trong tôi chỉ còn hạnh phúc và hạnh phúc. Tuy nhiên dù có ngoan đến đâu, thì cu bon cũng là trẻ con, không tránh được những lúc nằm lũng mẹ, ăn vạ mẹ bằng bài ca khóc thét, khiến mẹ phải bỏ cả việc để dỗ em. Trời ơi là trời, chị làm cái gì mà giờ vẫn chưa rửa xong đống rau này? Chị định cho mọi người nhịn luôn bữa chưa hả? Gì đây? Khoai cũng chưa gọt Quần áo Ôi trời ơi! cái áo trắng tôi mới mua trên thành phố Chị làm cái gì vậy trời? Tôi dặn chị ra sao Không được giặt chung với đống quần áo màu Chị bị ngu hay thiểu năng không hiểu lời tôi nói hả? Cù bòn bị tiếng quát của Mai Làm giật mình khóc xé lên Khóc cái gì mà khóc? Mày giống con mẹ mày Chỉ biết ăn với khóc lóc thôi à Màu dỗ nó nín đi Câm à? Tôi, tôi xin lỗi, thằng bé quấy quá Chị đừng có lý do Chị làm như mình chị mới biết đẻ Mình chị mới có con Mình chị mới biết chăm con Chị ở nhà tôi, ăn của nhà tôi Sướng lắm phải không? Chị nghĩ tiền dễ kiếm lắm sao? Chị mở to mắt ra mà coi Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ Vừa đẻ đã phải sắn quần sắn áo ra đi làm kiếm tiền Người ta vừa chăm con Vừa lo toan việc nhà Vừa kiếm ra tiền đấy Chị á, thì hay rồi, việc gì cũng không biết, lúc nào cũng đem con cái ra làm lý do để chống chế. Thật không hiểu sao, anh tôi lại mang cái ngữ ăn hại như mẹ con chị về đây nữa. Còn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mỏ mà làm đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy, không xong á, thì cô cũng khỏi ăn cơm luôn đi. Dạ, mày xoay người đá mạnh trộn nước bên cạnh bực dọc nói, Được lũ ăn hại, đực cả mình, rồi bước đi. Tôi cuối đầu vừa làm việc vừa dỗ con, dỗ mãi mà cu cậu không nếm, quất ức nước mắt cứ trào ra, hai hàng nước mắt nghè lệ. Để bác làm cho, cháu dỗ cu bon đi. Dạ, dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ. Lúc tôi quay lại, bác Thủy đã làm xong gần hết rồi, chỉ còn chậu quần áo chưa giặt. Sắn tay áo, tranh thủ lúc con ngủ, tôi vội vàng giặt nốt đống quần áo. Giặt xong cũng đến giờ ăn trưa, tôi phụ bác Thủy dọn cơm lên cho mọi người. Rồi xin phép xuống nhà Cụ cậu đang mọc răng nên quấy lắm Cũng may là không sốt Nhưng hay khóc Tôi sợ nếu ở lại Mai trông thấy ngứa mắt Lại chửi mắng khiến mọi người không thoải mái Thôi thì về phòng cho thằng bé ngủ Cho khỏe Dù sao cũng đã phơi nắng cả buổi sáng rồi Chắc con cũng đã mệt Định bùng nằm ngả lư một lát Đợi mọi người ăn xong tôi sẽ lên dọn Nào ngờ mệt quá Tôi lại ngủ quên mất Cũng may là có bác Thủy xuống gọi Liên, dậy đi cháu. Bác ạ, ừ, cháu ăn đi rồi lên dọn, để thằng bé đây bác trông dùm cho, khổ thân cháu. Dạ, tôi và vội bát cơm, nhồm nhòm vài miếng cho no bụng, rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà thu dọn. Thật may là mai đã không có ở đây, chắc con nhỏ quỷ giữ đó đi ngủ rồi. Vật lộn một hồi cuối cùng cũng rửa xong. Buổi chiều tranh thủ lúc con đang ngủ, tôi cùng bác thủy bác thang ra vườn thu hoạch xoài. Những chùm xoài chín vàng ươm rủ xuống mặt đất trông thật bắt mắt. Tôi cũng thấy bác Thủy lần lượt hái từng cây. Hái hết một vòng, vẫn chưa đủ số xoài cần hái. Bác Thủy, chúng ta ra đằng kia đi. Thôi, cây đấy cao với lại gần ao. Nhỡ mày ngã xuống thì làm sao? Bác với mày làm gì có ai biết bơi? Cháu sẽ cẩn thận mà. Bác cứ yên tâm đi. Thôi, ra đó hái nhanh đi bác. Không còn quạ đen kia lại gào mồm lên thì mệt lắm. Ừ... Chèo cẩn thận nhé Vâng, bác giữ thang chắc nhé Bác ơi, đưa cho cháu cái tải với dây thừng Bác ơi, bác đón này Thôi, hái thế thôi Đủ rồi, mau xuống đi Ôi trời, Liên, mau leo vào đi cháu ra ngoài đó nguy hiểm lắm Cháu không sao, chỗ xoài này chín lắm Cháu hái ít tí bác cháu mình ăn Đủ rồi, đủ rồi Thôi xuống đi Bác đợi xíu, cháu hái nốt mấy quả này rồi xuống ngay Đưa tay với mấy quả xoài ương ương phía xa Gần tới rồi, tôi cố gắng nhướng thêm một xíu nữa, cảm giác lúc này thật là vi diệu. Phía dưới bác Thủy vẫn không ngừng nhắc tôi phải cẩn thận, đưa tay nắm chặt lấy quả xoài rồi giật mạnh. Tôi khẽ cười, bác Thủy cứ khéo lo, tôi từ nhỏ đã nghịch ngợm, nên mấy việc trèo cây này làm sao mà làm khó tôi được. Tôi cười tinh nghịch, bỏ xoài vào túi từ từ thả xây thừng cho túi xoài đáp đất. Nhìn túi xoài an toàn hạ cánh tôi hét lớn, bác Thủy... bác sĩ chắc thang nhá cháu xuống đây nắm chặt lấy một vài cành cây tôi trườn người ôm chặt lấy cây từ từ di chuyển xuống bằng những cành lớn nhỏ khác nhau gần xuống đến nơi chẳng hiểu từ đâu ba bốn con ong bắp cày con hào con nấy to đùng đen xì cứ nhắm hướng tôi mà bay tới vốn sợ ong từ nhỏ hoảng quá, tôi hét lớn buông hai tay định ôm đầu mà quên luôn rằng mình đang ở trên cao ôi, ôi cả người tôi rơi tõm xuống nước Cứu! Cứu! Phía trên bác Thủy hét thất thanh. Liên! Cứu! Cứu! Có người ngã xuống ao! Cứu! Phía dưới nước sâu như thể có một bàn tay vô hình đang cố gắng kéo tôi xuống mặc cho tôi vùng vẫy. Người tôi dần dần mất sức cả người là dần đi cơ thể bắt đầu chìm dần chìm dần xuống mặt nước. Trước khi tôi chìm xuống bác Thủy cũng kịp gọi người tới giúp. Vừa trông thấy tôi Họ liền nhảy ùm xuống bơi thật nhanh về phía tôi. Phải khó khăn lắm, hai người họ mới đưa được tôi lên bờ. Vừa lên bờ bác Thủy liền chạy tới lo lắng hỏi thăm. Cháu không sao chứ, người tôi lúc này mệt nhoài. Cả người chẳng còn tí sức lực nào vẫn phải vắng sức, yếu ớt trả lời. Cháu, cháu không sao. Về nhà rồi nói chuyện sau. Vâng, lúc này tôi mới để ý. Người cứu tôi là Lượng và anh Nam, một người làm công cho gia đình nhà Lượng. Ừ, cảm ơn cậu Em cảm ơn anh Không có gì Lượng nhàn nhạt, nhạt đáp Đi thôi Cậu chủ giúp tôi đưa con bé về trước Tôi còn phải đem chỗ xoài này về nữa Bác cũng đi cùng luôn đi Tí cháu sai người ra mang về Vâng Suốt quãng đường về nhà Lượng cũng không nói thêm một câu nào nữa Không khí cũng tự nhiên trầm hẳn Thật ra lúc đầu bác Thủy còn hỏi thăm tôi nọ kia Rồi trò chuyện với anh Nam xong không hiểu Lượng bực mình vì chuyện gì, tự nhiên gắt lên. Mọi người trật tự đi. Có vẻ như Lượng cũng biết bản thân hơi quá liền xin lỗi. Tuy vậy không khí cũng chẳng cải thiện được là bao. Mọi người đều im lặng, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Mãi đến khi ai đó xuất hiện, không khí mới sôi nổi hẳn lên. Lượng, cô gái lạ không biết từ đâu đến hết thật to, rồi nhảy bổ tới ôm chặt lấy Lượng. Quá sững sờ, ai nấy đều tròn mắt ra nhìn người kia. Cô gái này thoạt nhìn liền biết là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần, hai má hồng hồng, hồng theo kiểu tự nhiên không son phấn, mặt trái xoan với mái tóc ngắn, hơi xoan, ôm sát trông thật ấn tượng. Lượng đột ngột buông tay tôi ra, dùng tay khẽ vuốt mái tóc cô gái nhẹ nhàng hỏi han, em xuống sao không bảo anh? Thì người ta muốn cho anh bất ngờ mà lại. Bất ngờ thật, Lượng đưa tay gõ lên chán người kia. Ơ, anh không định giới thiệu em với mọi người à? Rồi, giới thiệu ngay, đây là bà cô của tôi. Bác Thủy, anh Nam, Liên, người làm nhà anh. Giới thiệu với mọi người, không cần, em tự giới thiệu được. Cháu là Vi, bạn gái của anh Lượng. Sao anh cốc em? Nói năng cho cẩn thận. Em sẽ mách bố, anh dám ăn hiếp em, anh cứ chờ đấy. Còn nói nữa... anh lượng dơ tay dứ dứ như muốn cấp khiến vi bất lực chịu thua đáp được rồi em không nói nữa liền cô về phòng thay quần áo đi không cảm lạnh rồi lên nhà phụ giúp bác Thủy nấu cơm tối tôi có mời khách vâng bác Thủy bác nấu cơm khách giúp cháu nhé cô ý không ăn được tôm xung với hành bác để ý giúp cháu nhé anh Nam anh vào kêu thêm người ra mang xoài vào nhé vâng bọn cháu đi trước đây đi thôi Anh dẫn em đi xung quanh đây ngắm cảnh. Lượng nắm tay Vi dẫn đi. Tôi chẳng nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ vui vẻ, nụ cười ha hà của Vi vọng lại, cũng có thể đoán được họ đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm. Không hiểu sao tự dưng trong đầu tôi lại hiện lên những kỷ niệm vui vẻ trước đây của cả hai, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Trước đây chúng tôi cũng từng có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Mày điên rồi! Tôi đưa tay vỗ mạnh vào đầu, bác Thủy với anh Nam tưởng tôi khó chịu ở đâu liền hỏi. Cháu em, đau đầu à, hay khó chịu ở đâu? Cháu, cháu không sao, em không sao, bác với anh không cần lo. Không sao thật chứ, hay cháu cứ về phòng nằm nghỉ đi, không cần phải xuống phụ đâu, tự bác làm được. Cháu không sao thật mà, cháu về phòng trước nhé. Không kịp đợi bác Thủy trả lời, tôi liền chạy ù về phòng tắm giặt rồi thay đồ, phải công nhận tắm rửa xong xuôi. người cũng khỏe hẳn cả người không còn cảm giác rinh rinh khó chịu vù bòn cũng dậy ngay sau lúc đó điệu con sau lưng tôi bước nhanh về phía nhà chính đi được nửa đường tôi gặp Vi và Lượng đang đi về nhìn thấy tôi điệu con trên lưng Vi hào hứng, tốt bụng đề nghị trông giúp thằng bé mặc dù tôi đã khéo léo từ chối nhưng trước sự năn nỉ ỉ ôi của Vi rồi lại thêm lời nói đỡ của Lượng tôi chẳng còn cách nào khác là đồng ý Vậy nhờ cô trông coupon giúp Nếu thằng bé quấy quá Cô cứ đem lên nhà cho tôi Em thích trẻ con lắm chị tự yên tâm giao coupon cho em Em đảm bảo sẽ không để thằng bé mất đi một sợi lông nào đâu Nào coupon ra cô vi bế nhá Ngoan nào ngoan nào Ôi cô tè quá trời hớt nè hớt nè Cái thằng nào hay hóng hớt này Coupon bị chiều bật cười khanh khách Hai người lớn một đứa trẻ Trông mới hạnh phúc làm sao trông họ thật đẹp đôi thật giống một gia đình điên mày bị sao vậy này lại suy nghĩ điên khùng gì vậy sợ bản thân lại suy nghĩ lung tung tôi chạy một mạch lên bếp vừa dừng lại liền thở hồn hền khiếp làm gì mà cháu chạy như ba đuổi vậy hì hì cháu sợ bác đợi lâu được rồi rửa cho bác củ gừng đi bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong mâm cơm tối sau bữa cơm tối lượng gọi tôi lên phòng nói chuyện Lúc đầu khi nghe bác Thủy bảo Lượng muốn gặp tôi, không hiểu sao lúc đó tôi hồi hộp hồ vô cùng. Mãi tận đến khi mở cửa ra, nhìn thấy trong phòng ngoài Lượng ra thì còn một người nữa. Tôi mới biết rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cậu gọi mình vào à? Vào đi. cẩn thận khép cửa, tôi bước nhanh tới bàn làm việc. Xem đi. Cái gì đây? Giấy gọi của tòa. Tôi làm thủ tục giúp cô rồi. Mấy hôm nữa phiên xử sẽ chính thức bắt đầu. liệu mình có thắng được không cô vẫn luôn vậy chưa bao giờ tin tôi mình không có ý đó mình chỉ hơi lo thôi dù sao thì vì ngờ ngáp nhìn chúng tôi đối thoại trong mơ hồ thế tôi không an tâm liền nói vào sen động viên chị yên tâm đi nhất định sẽ thắng mà em hỏi luật sư rồi chị với người kia không có quan hệ gì trên giấy tờ chị không phải là vợ anh ta anh ta không có quyền gì cướp con khỏi tay chị cả thêm nữa bon chưa đủ 1 tuổi vẫn cần phải mẹ chăm sóc dù hai người có là vợ chồng chính thức thì quyền nuôi dưỡng vẫn thuộc về chị chị biết điều này Lượng đã từng nói chị nghe rồi nhưng chị vẫn hơi lo chị sợ tòa sẽ bị mua chuộc vì cười cô nàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao đi về phía tôi cầm lấy tay tôi rõng rạc nói mua chuộc ư không thể nào có em ở đây ai dám nhận tiền hối lộ trừ khi họ muốn mất việc chị yên tâm đi Mọi việc em đã nhờ bố em sắp xếp hết rồi Hôm sau chị chỉ cần ăn mặc lộng lẫy đến tòa Nhận tin vui thôi Cảm ơn em Tôi cảm kết nói Không cần phải cảm ơn em Bạn của anh Lượng thì cũng là bạn em Khó khăn của chị cũng là khó khăn của em Chưa nói đến việc cù bòn dễ thương như vậy Em còn muốn gặp thằng bé thường xuyên Đầu thể để cho người khác nuôi được Chị, chị phút tin ở em Cảm ơn Chị đừng cứ nói cảm ơn mãi thế chứ Tôi lén lén nhìn Lượng, vừa hay lại chạm phải ánh mắt của cậu, liền vội quay mặt đi né tránh. Không có việc gì nữa, cô về được rồi. Vâng, em còn chưa nói xong mà, em muốn xuống chơi với cô Bon, em đi nhé. Vì lành tranh chạy lại chỗ tôi, nào ngờ vừa đi được vài bước liền bị Lượng gọi lại. Ở đây không đi đâu hết, cô về đi. Khi ra đến cửa, vẫn còn nghe tiếng Lượng nói, em ít tiếp xúc với Liên thôi. Tôi buồn bã xoay người bước một mạch về phòng Dù sao người sai vẫn là tôi Người có lỗi với Lượng cũng là tôi Từ đầu đến cuối đều là tôi Hiện giờ Vi là bạn gái của Lượng Bảo vệ Vi khỏi những điều xấu xa Cũng là điều nên làm Về rồi à Cậu chủ nói gì thế Tiếng bác Thủy gọi khiến tôi giật mình Dạ À không có gì bác ạ Cậu chủ gọi con lên để nói về việc dành coupon thôi Ừ Có cô Vi giúp là yên tâm rồi quan hệ giữa hai nhà cũng không có tệ đâu ông chủ với bố cô Vi trước đây là bạn tốt nếu không phải ông chủ xảy ra tai nạn rồi mất đột ngột có khi bây giờ hai người họ đã lấy nhau rồi cũng nên cô Vi tùy trẻ nhưng không tầm thường chút nào đâu phía sau có chỗ chống lưng to lắm đấy mấy ông cán bộ làm trên xã còn phải nể mặt cô ý vài phần cơ dạ, thôi bác về ngủ đây mai còn dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho mọi người nữa bác, bác về cẩn thận Những lời bác Thủy nói Cũng khiến tôi yên tâm phần nào Đóng cửa cẩn thận Khẽ bước vào phòng nhìn con yêu say giấc Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng Để hai mẹ con có thể ở bên nhau Thơm lên má con khẽ thì thầm Mẹ yêu con Con trai cưng của mẹ Sáng hôm sau khi tôi đang điệu Cô Bon tưới hoa Vô tình gặp được Vi Đang đi cùng con quạ đen Nhìn thấy tôi vì hớn hở chạy lại Vui vẻ chào hỏi Chị Liên Ừ, Vi à, em dậy sớm thế. nhỉ chị nói sao làm em ngại quá, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi, sớm sủa gì nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, quả đen hầm hầm sông tới, khó chịu lồi vì già rồi nói. Cô tránh xa Vi ra, lòng dạ cô thật thâm độc, được quá xem thường cô rồi. Chị Mai, chị nói gì vậy? Chị như vậy là xúc phạm người khác đấy, chị biết không? Xúc phạm, hạng người như cô ta, chị nói vậy là còn nhẹ chán. Cái thứ hạ tiện, Cái thứ không biết nhục, còn không màu cút Đứng đẩy cho chướng mắt bà ra Chị, chị không phải đi đâu hết Để em Vì giữ tay tôi rồi nói Chị Mai, chị quá đáng vừa thôi Em không ngờ chị lại có thể nói ra những lời như vậy Người làm thì sao Người làm thì cũng là con người Họ đi làm kiếm tiền Nhưng bằng những đồng tiền do mình bỏ sức lao động Những gì ngày hôm nay chị có Cũng do một phần họ làm ra Vậy mà chị có thể nói là hạ tiền Chị không thấy xấu hổ hay sao? Có vẻ như vì vẫn chưa biết chuyện của tôi, vì cứ nghĩ Mai mắng tôi chỉ vì tôi là một người làm. Mai bị mắng đỏ bừng mặt, cô ta hủm hồn quát lớn. Chị coi thường người làm bao giờ, em đừng có ngậm máu phun người như thế nhé. Chị có lòng tốt nhắc nhở em, em không cảm ơn, thì chớ, đằng này lại còn mắng chị. Em có biết cô ta là ai không? Chị tin chắc là em không biết đâu. Cũng đúng thôi, anh Lượng làm sao dám nói thân phận thật sự của cô ta ra. Không phải nhìn để chị nói cho em biết vì quay ra nhìn tôi cô ta chính là cái con nhỏ đã bỏ rơi lượng trong đám cưới để chạy theo người tình giàu có đấy Cái gì là chị sao có thể vì nhìn tôi kinh ngạc em đang giúp kẻ địch của mình đấy em đang giúp cô ta được tự do em đang khiến cho người yêu em và cô ta gần nhau hơn đấy các cụ có câu tình cũ không rủ cũng đến em xem em Dù cô ta có làm tổn thương anh lượng Không phải đến cuối cùng anh ý không vẫn giúp cô ta hay sao Em phải nghĩ kỹ Đừng làm gì để mình hối hận Em đừng quên nhờ đâu mà em mới có được lượng Nếu em quên chị Có thể chị nhắc lại cho em nhớ đấy Lời mai tôi sao lại không hiểu cơ chứ Cô ta chính là muốn nói Sau khi Vi giúp tôi có được tự do Sẽ tìm cách quyến rũ lượng Hướp lượng khỏi tay Vi Nhìn Vi trầm ngâm Lòng tôi càng thêm sợ hãi Lời chị Mai nói là thật sao? Chị thực sự là người đó? Chị, tôi ngập ngừng không biết nói sao mới phải, vì phá lên cười, ha, giỏi lắm, giỏi lắm, chị thật giỏi. Vì hơi lùi lại, rồi như điên dại, vì đi tới túm lấy cổ áo tôi hét lên, đồ hốn nạn, đồ quỷ dữ, tôi thật không hiểu chị là ngốc thật hay là giả bộ ngây thơ, sáu bao nhiêu tổn thương mà chị đã gây ra. Chị vẫn còn mặt mũi để đứng ở đây Thậm chí là cầu xin anh Lượng giúp đỡ chị Chị có còn là con người nữa không? Chị có biết mình nhẫn tâm lắm không? Chị có biết anh Lượng vì chị Đã phải chịu bao nhiêu đau đớn tổn thương Thậm chí là suýt mất luôn cả mạng không? Phải khó khăn lắm Chúng tôi mới lôi được anh ý Từ quỷ môn quan trở về Khó khăn lắm anh ý mới có được Cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay Tại sao? Tại sao chị lại xuất hiện? Tại sao chị không đi luôn đi? Vy về con đường rát vàng mà chị đã chọn lựa. Còn không phải là bị người ta ruồng bỏ sao? Nếu không thì cô ta đâu có quay lại để bám lấy lượng. Tôi không có, tôi chỉ muốn sống với con. vì chị xin em, chị chỉ cần giúp đỡ mẹ con chị. Sau phiên tòa mẹ con chị sẽ lập tức rời đi. vì không đáp chỉ nhìn tôi đầy xem thường, chán ghét. Rồi như nghĩ ra một điều gì đó, huy đột ngột xoay người chạy nhanh về phía nhà chính. Tôi định đuổi theo thì bị quả đen chặn lại. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Đến lúc cô nên trở về nơi thuộc về mình rồi đấy. Nói xong Mai hiền ngang rời đi, vẻ mặt khinh khỉnh, vô cùng đắc ý. Chẳng thèm so đo để ý với à tôi liền vội vàng chạy đuổi theo. Nói là chạy, chứ thực ra tôi cũng chỉ đi nhanh hơn bình thường một chút để đảm bảo an toàn cho cô Bon. Mới bước chân đến gần cửa phòng, Tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng truyền ra. Anh nói đi, chuyện này là sao? Chẳng phải em vừa nói hết rồi còn gì. Anh không có gì để nói. Không có gì? Hừm, <cười> hãy cho câu không có gì của anh quá đấy. Anh muốn em tức chết có phải không lượng? Vì, anh nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi đúng không? Chuyện này em giúp cũng được, không giúp anh sẽ tự làm mà. Em ra ngoài đi, anh còn phải làm việc. Anh... Tiếng thủy tình rời vỡ trên sàn nhà vì sậm chân bực tức kéo cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm lại. Quá bất ngờ tôi cũng không kịp trốn đi đành đứng ngây ra. Thấy chúng tôi cãi nhau, chị vui lắm có phải không? Tôi mà khóc thì người khác đừng hòng có cười. Chị nhớ đấy. Vì huyết vai tôi rồi bỏ đi. Cô bòn đang ngủ bị giật mình khóc ré lên. Sợ thằng bé làm phiền lượng tôi vội vàng ôm con xuống dưới nhà. Những ngày sau đó Vi đều tỏ thái độ ghét tôi ra mặt, mỗi việc có tôi tham gia làm, cô nàng đều tìm cách bắt lỗi, cái này không được, cái kia không được, rồi bắt mọi người làm lại. khác hẳn với Mai, vì không hề chửi bới hay đánh tôi một cái, cô ta chỉ nói thôi, cũng khiến mọi người dần xa lánh tôi, cũng may là ở bên cạnh tôi, vẫn còn có bác Thủy ở bên giúp đỡ. Buổi trưa ngày thứ ba, khi tôi đang dỗ con, bác Thủy đi xuống nói Vi muốn gặp tôi, nhờ bác trông con giúp tôi không dám chậm chế chạy vội lên phòng vi vào đi em gọi chị chị ngồi đi vì đưa tay chỉ vào chiếc ghế tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé chắc chị biết tôi và anh lượng đang quen nhau tôi không muốn vì ai vì bất kỳ một người nào khiến quan hệ của chúng tôi dạn nứt thế nên tôi sẽ giúp chị tuy nhiên sau vụ kiện này mẹ con chị phải rời bỏ khỏi nơi đây tránh thật xa anh lượng chị làm được không Chỉ cần em đồng ý giúp chị Em muốn gì chị cũng đáp ứng Chị về được rồi Ngày diễn ra phiên tòa Lượng cùng tôi, Vi và một vị luật sư Cùng nhau đến tòa Phiên tòa kết thúc không ngoài dự đoán Coupon được tòa phán do tôi nuôi Người nhà Hiếu tuy bức xúc Với quyết định của tòa Nhưng cũng không làm gì được Đành nuốt cơn giận dữ ra về Rời khỏi tòa Chúng tôi lên xe trở về Tôi cũng biết thân biết phận của mình Nên tôi đứng chờ mọi người lên hết, rồi mới lên. Nào ngờ trong lúc lơ ngơ đang chuẩn bị bước lên xe, thì chẳng hiểu mẹ con Hiếu và con Thư từ đâu chạy ra túm lấy tóc tôi mà đánh tới tấp. Quá bất ngờ, tôi chỉ biết la lên kêu họ đừng đánh nữa. Đáng tiếc, dù tôi có van xin họ ra sao, họ vẫn tàn nhẫn cầm tóc tôi, giật ngược về phía sau mà đánh. Dừng lại, lượng chạy xuống, đẩy mạnh hai người phụ nữ kia ra khỏi người tôi. giận dữ quát, các người có thôi ngay không? Thằng kia, mày tránh ra, chuyện gia đình tao để nhà tao tự xử, con ôn vật kia, máu đem cháu tao trả lại đây. Chuyện nhà bà?" Nực cười, cô nhớ không nhầm, liên và nhà bà đâu có quan hệ gì? Loại con gái như nó, nhà tao không thèm có quan hệ, mày bảo nó mau trả bon cho tao. Bà không phải đã mắc bệnh tuổi già, hay là thần kinh có vấn đề đó chứ, hay bà nghe không hiểu tiếng người? Không hiểu lời tòa án vừa phán Vì mỉa mai Tôi nhìn Vi đầy cảm kích Thật không ngờ Vi lại nói giúp tôi Mai ở bên không vui kéo tay Vi Còn danh kia Bà phải đánh chết mày Mày nói ai già, ai thần kinh hả Vì vệnh váo đưa mặt lên Nói với giọng điệu đầy thách thức Bà có giỏi ấy, bà đánh đi Đây, tôi đưa mặt ra cho bà đánh luôn đấy Đánh đi, đánh đi Lượng đưa tay kéo Vi ra phía sau Không cho cô nàng tiến lên Đứng chắn trước mặt để bảo vệ cho cô Vì không chịu thua Cô nàng vẫn cố ló mặt ra thách thức Có ngon ý, bà lên đây bà đánh tôi đây này Cái bà giả chua ngoa Mày, con ôn kia Mẹ Hiếu giận tím mặt Tức giận muốn lao đến tát bốt vào cái bản mặt Đang nghe nhởn thách thức bà kia Bà vừa lao lên Thì liền bị Hiếu chạy đến từ phía sau giữ lại Hiếu thở hồng hộc mệt mỏi nói Mẹ, không được đánh, không được đánh Hắn thì thầm vào tai mẹ và vợ điều gì đó. Hai người kia nghe xong, liền kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi. Các người, các người cứ đợi đấy. Mẹ Hiếu nói xong hậm hực bỏ đi. Được rồi, về thôi. Cô lên trước đi. Lượng mở cửa cho tôi lên ghế trước. Đóng cửa lại rồi mới đi phòng sang bên kia. Mở cửa, ngồi vào xe. Lên xe trở về nhà. Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy bác Thủy bế coupon bên cạnh là hai túi hành lý. Tôi cứ ngỡ là bác định đi đâu cho tới khi lượng hỏi Bác Thủy, bác định về quê à? Không, thế hành lý này còn của ai ngoài mẹ con cô ta Việc thì cũng xong rồi Cô ta còn lý do gì mà ở lại Đồ đạc tôi cũng cho người thu dọn hộ chị luôn rồi Đây là 4 triệu chị cầm lấy tiêu tạm sau kiếm việc gì làm mà nuôi con Ừ, tôi đón cô bòn từ tay bác Thủy vui vẻ trêu đùa với con Mai không ưa tôi Tôi cũng đoán trước được việc này Nên cũng không thấy gì bất ngờ cả Cảm ơn Cô quên chúng ta còn một bản hợp đồng à Trong hợp đồng có một điều khoản Cô phải làm việc cho tôi trong 5 năm Nếu không làm đủ thời gian Thì cô phải trả cho tôi 50 tỷ 50 tỷ Tôi mở to mắt nhìn Lượng Cái gì 50 tỷ Anh bị điên à lương Số tiền lớn như vậy đừng nói là cô ta Ngay cả chúng ta cũng không có Anh là cố tình có phải không? Anh cố tình giữ cô ta lại? Khốn kiếp, cô dám lừa tôi." Vĩ sít lên, tôi ôm chặt lấy con, cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhát từ má tới. "Không sao chứ? Cháu, cháu không sao?" Tôi sợ trong lúc nóng giận không kiềm chế được, Mai và Vi sẽ làm ra những chuyện làm cho Cuban bị thương, đành đưa Cuban cho bác thủy bế hộ. Mai cầm túi đồ của tôi ném ra đường rồi chu chéo lên. Cô mau cút đi, cút hết đi. Vì cùng mai lối tôi sành sạch ra ngoài, lượng nắm tay tôi giữ lại, giận dữ nói. Hai đứa quậy đủ chưa? Còn cô, một là trả tiền, hai là ở lại là trả nợ. Sau 4 năm, cô có tự do. Tôi, tôi ở lại. Phải khó khăn lắm tôi mới nói hết câu. Anh Nam, cầm đồ của Liên vào. Cô và bác Thủy cũng đi cùng luôn đi. Mai và vi theo anh lên phòng nói chuyện. Vì và Mai vẫn dùng rằng không muốn buông tôi ra Dường như quá khó chịu trước sự cứng đầu của hai người này Lượng quát Buông ra Theo anh lên phòng ngay Cả hai thấy Lượng giận vậy cũng không dám trái ý Liền buông tôi ra rồi đi theo lên phòng Trước khi đi Mai ghé sát vào tay tôi để cảnh cáo Mày chờ đấy Mày không yên với tao đâu còn khốn Đi thôi Vì Mọi người đã đi vào hết Ngoài cổng lúc này chỉ còn tôi với bác Thủy, anh Nam. Đi thôi Liên. Dạ, trưa hôm đó Lượng gọi tôi lên phòng. Ngồi đi, từ mai cô sẽ theo tôi, đến xưởng rượu làm việc. Phù bòn tôi sẽ bảo bác Thủy trông cho cô. Nhưng mình có biết gì đâu, không biết thì học. Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã biết. Ờ, còn nữa, quan hệ giữa tôi và cô bây giờ đã khác trước. Tôi là chủ, cô là con nợ, cô nên học cách xưng hô giống mọi người đi. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu. Ra ngoài đi, sáng mai 7 giờ, đợi tôi ở cổng. Vâng. Tôi về phòng sắp xếp nốt đồ đạp. Liên ơi, dạ, cô Mai kêu em lên phòng gặp cô ý gấp. Tôi sợ hãi, trong lòng cũng đoán ra phải phần nguyên nhân, cũng hình dung ra được sự tức giận và cơn thịnh nổ của Mai. Cố giả bộ bình tĩnh tôi đáp. Vâng, em lên ngay đây. Đứng trước cửa phòng Mai đắn đo, suy nghĩ mãi. Tôi mới dám gõ cửa đi vào Vào đi Giọng Mai lạnh tanh Cô chủ, cô chủ gọi tôi Nghe nói cô từng học may Chắc cô biết cách đo chứ Vâng, đến đây đo đi Nhìn thái độ của Mai Tôi cảm thấy cô ta không đơn giản Chỉ nhờ tôi lấy số đo Tôi chăm chú nhìn Mai Như để tìm kiếm xem cô ta định Dở trò gì tiếp theo Nhưng dù tôi có nhìn lòi con mắt Cũng không thể nào nhìn ra Mai thấy tôi trầm chạp không chịu bước tới tức giận đập bàn quát tôi bảo cô đo cô điếc à dây đây đo đi đo cho cẩn thận vào đo sai thì đừng có trách Mai vứt dây đo xuống đất cuối người nhặt thước đo lần lượt đo từ vai xuống chân cô chủ xong rồi ạ ra kia lấy cho tôi đôi giày vào đây nhớ đặt giày vào khay gỗ không được làm bẩn nghe đến đây tôi đã ngửi thấy đâu đó có mùi âm mưu Tuy nhiên tôi cũng không thể làm gì khác là thực hiện lời Mai nói. Cô chủ, giày đây, để xuống đấy. Tôi thả giày xuống đất, không có mắt à, không biết đường giúp tôi đi giày vào à? Vâng, một tay tôi cầm chân Mai, một tay cầm giày. Nào ngờ lúc tôi định đưa giày sò vào, Mai lại bất ngờ hất mạnh chân đạp thẳng vào mặt tôi. Ôi, chị không sao chứ, em xin lỗi nha, em không cố ý. nhìn điều bộ xin lỗi đầy vẻ bỡn cợt của Mai tôi chỉ muốn sông lên tắt bông bốp vào mặt ả cố nén cơn giận dữ xuống tôi đáp không sao lần này khi tôi đang cầm giày lên thì Mai lại nói thôi để tôi tự đi chỉ cầm lấy cái khay nâng cao lên cho tôi để tôi dễ đi lúc đó tôi cứ tưởng Mai nhục mà tôi nên định tha cho tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa tôi không thèm nghĩ ngợi liền dùng tay đỡ lấy khay gỗ cho Mai đi giày Mai nhìn tôi cười nham hiểm, bất ngờ cô ta đạp mạnh chân xuống đất. hai gỗ đập thẳng vào tay tôi đầu điếng. Tôi hét lên thất thanh, tay vẫn còn bị kẹp lại giữa sàn nhà và khay gỗ. Mai nhìn tôi đau đớn quằn quại thì có vẻ vui sướng. Cô ta cười sảng khoái nghiến răng nghiến lợi, dùng sức ép mạnh xuống rồi mới nhấc chân ra. Hai ngón tay bị Mai sẫm phải đau như muốn lìa ra thành từng khúc dương, cường đau bút lên tận óc. Dù cố không khóc, nhưng hai mắt tôi vẫn đỏ hoe, sống mũi cay rẻ. Cô chưng ra cái bản mặt yếu đuối đó cho ai xem, màu cút ra ngoài. Tôi đào đớn dùng nốt sức lực tàn, nặng nhọc mở cửa bước ra. Đi được một đoạn, tôi gặp lượng đang trò chuyện với bác Thủy và cô Bon, nhìn bàn tay đang bị thương, không hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn tránh mặt lượng. Thật không may là lúc tôi định bỏ đi, thì bác Thủy đã nhìn thấy. Liên, lại đây cháu, biết không trốn được nữa. Tôi ngoan ngoãn đi tới chỗ bác, hai tay rút vào túi ra vẻ tự nhiên. Trông kìa, mới trông thấy mẹ thằng bé đã đòi rồi. Nào, ra mẹ bế nào. Bác Thủy đưa coupon cho tôi, tôi cũng không thể nào từ chối, đành đưa tay ra đón con. Cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay chuyển tới, lan tỏa khắp các neuron thần kinh, khiến tôi đau muốn ngất đi. Hẽ nhíu mày mỉm cười, trêu đùa với con. Nói vài ba câu với mọi người, tôi xin phép đưa coupon về phòng. bởi tôi sợ nếu cứ tiếp tục tôi sẽ không chịu được mà la lớn lên hoặc ngồi khóc tù tù mất khoan đã, đưa cô Bon cho tôi tôi nghi hoặc nhìn lượng tôi muốn chơi với thằng bé một xíu nữa lượng đã nói vậy tôi cũng không còn cách nào khác đành đưa cô cho anh nào ngờ vừa ôm cô Bon vào lòng lượng liền nắm lấy bàn tay bị thương của tôi kéo ra cả bàn tay đỏ ửng lên hai ngón giữa đã hiện lên vài vết bầm và một vài vết sát nhẹ ứa móng tay bị làm sao đây giọng nói có phần tức giận như trẻ con bị bắt lỗi tôi vội vàng rụt tay lại cuối gần mặt xuống đất lượng đưa cu von cho bác Thủy gần giọng hỏi tôi hỏi có chuyện gì thấy lượng giận dữ như vậy tôi cũng chẳng dám nói dối đành lý nhí kể hết mọi chuyện lượng nghe xong tức đến độ gân xanh nổi hết cả lên cầm bàn tay bị thương của tôi kéo đi Lượng đạp mạnh, khiến cửa phòng Mai bật mở. Trong phòng Mai với Vi đang hoảng hốt nhìn ra ngoài. Anh làm gì thế? Lượng không trả lời, mà dùng tay kéo tôi lên phía trước, dơ bàn tay tôi lên hỏi. Là em làm, đúng không? Phải, là em làm. Em có biết, bàn tay đối với một con người, đặc biệt là một người phụ nữ quan trọng ra sao không? Sao em có thể độc ác đến như vậy? Em cũng đâu phải cố tình. mày vùng vẳng đáp. phải đấy, chị Mai chắc không cố tình đâu. Ở đâu không có việc của em, im lặng đi. Vì giùm giận lắm, nhưng thấy Lương đang tức cũng chẳng dám ho hề, đành ngoan ngoãn im lặng lắng nghe. Không cố ý, không cố ý đã khiến hai ngón tay của Liên sắp nát ra rồi. Em mà cố ý, chắc cố ý không còn tay để dùng mất. Vì cô ta, anh dám nói với em như vậy? Anh chỉ nói sự thật, anh xin lỗi đi. Em không làm gì sai. Em không xin lỗi. Anh bảo em xin lỗi. Lượng gần giọng hai mắt đỏ ngầu. Em không sai. Em không xin. Mày ngàng bướng cãi lại. Không cần đâu. Tôi không sao. Cậu để yên. Cho mình giải quyết. Tôi như được trở về những năm tháng trước đây. Quãng thời gian vô tư hồn nhiên. Không toàn tính. Không vụ lời. Mọi người yêu thương chăm sóc bảo vệ nhau. Bằng cả tấm lòng chân thành. Nhớ đến dáng vẻ cậu thiếu niên gầy gò đen nhèm. Dũng cảm bảo vệ cô bạn nhỏ khỏi đám thanh niên hư hỏng, nhớ đến bộ dạng cậu đau đớn, cắn răng chịu đựng từng cú đấm, cú đá của đám thanh niên liều manh. Thật đáng tiếc, tôi không nhớ hai anh em đã nói những gì, chỉ biết sau đó Lượng đã tức giận tuyên bố. Từ nay về sau, Liên sẽ là trợ lý riêng cho anh, ngoại trừ anh ra, không có ai có quyền sai bảo cô ấy phải làm việc này việc kia. Ngay cả em cũng vậy, em nhớ đấy. Không để mai kịp trả lời, Lượng đã kéo tay tôi đi ra khỏi phòng. Đi được một lát, Lượng đột ngột dừng bước, khiến tôi loạn trọng đâm sầm vào lưng cầu ấy. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Lượng nắm lấy tay tôi kéo đi ra ngoài. Anh Nam, cho bọn em ra trạm xá. Đường quê tương đối vắng vẻ, xe chạy một lát là đến trạm xá. Bác sĩ khám cho tôi là một người phụ nữ trung tuổi. Nhìn bàn tay đỏ đến tím lại của tôi bà lắc đầu. suýt nữa thì gãy ngón tay trỏ rồi nhé lần sau làm gì phải nhớ cẩn thận nhìn trước nhìn sau nghe chưa vâng, bây giờ phải làm sao vậy bác đây, bác kê cho một ít thuốc với một tuyết bôi về nhà cứ làm theo đúng hướng dẫn của bác là không sao vâng, rồi qua kia mua thuốc đi bệnh nhân tiếp theo, để tôi đi mua cho cô ra xe ngồi chờ với anh Nam đi lượng giật lấy quyển sổ khám trên tay tôi, rồi đi ra quầy thuốc xếp hàng, vâng Chúng tôi ở trong xe ngồi khoảng 30 phút thì lường ra, cậu đưa túi thuốc cho tôi ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như không quan tâm nói ngày chia hai lần, uống sau ăn thuốc bôi thì ngày bôi 3 lần mấy ngày này hạn chế dùng sức ở hai ngón đấy lại vâng, đi thôi suốt quán đường về nhà chúng tôi không nói với nhau thêm một câu nào nữa mãi đến khi xuống xe lượng mới buông ra một câu hờ hững ăn cơm luôn đi rồi uống thuốc có có tác dụng giảm đau sẽ nhanh đỡ thôi. Vâng. Nhìn thái độ của Lượng tôi biết, cậu ấy vẫn còn quan tâm tôi, trong lòng len lỏi tia vui sướng, tôi mỉm cười nhìn bóng cậu xa dần. Chị vội quá nhỉ." Tôi giật mình quay lại, "Vy, tôi đúng là ngu mới đi tin lời của chị." Chị nói